cuối á c đọc bạn nghe đọc tiếp y Bảy Máy ệ hiệp n ảnh giả đêm đàm đàm quái quái u tác ám hội Của Trước c ma tuần rồi vừa ăn cơm xong mọi người không hẹn mà gặp ở tầng bốn của phòng trước khiết nhà tôi thành nhà công ích rồi lật sau tụ tập ở đây là phải nộp lệ phí đấy nhé cả đám bàn tán với câu chuyện tuần trước đám con trai cho rằng rất đặc sắc chỉ có hai cô gái là bị a m ảnh lo sợ trong tù của mình cũng xuất hiện đồ l ạ không biết một tuần này cái tù sẽ có vương thổ có cái gì mới rồi ừ anh ta đâu sao giờ này vẫn chưa thấy đâu hà tiểu đình đứng bên cạnh tôi vừa gọi anh ta phòng không có người tôi tưởng anh ta đi trước rồi chứ mà cả tuần này cũng ít gặp anh ta c h ẳ n g anh ta có hẹn không đợi nữa đã chín giờ rồi tắt đèn mới vừa đây còn ồn ào thế mà bóng tôi đã kéo theo đó là sự yên lặng như tấm phong không thể thiếu để bắt đầu của bất kỳ một câu chuyện ma nào hôm nay ai sẽ kể đây mọi người im lặng t h ầ m thiên các cậu có nghĩ trên đời này thật sự có âm hồn không không đâu đều là tưởng tượng mà thôi đã ai nghe máy chụp hình có thể chụp được bóng ma chưa cậu định kiếm chuyện đ ể dọa chúng tôi đ ẹ mấy cái ảnh ma quỷ ấy chỉ là kỹ xảo của máy tính mà thôi thẩm thiên vậy tôi sẽ kể câu chuyện tôi đã chứng kiến v ề c cái máy ảnh có thể chụp những ảnh bóng ma đêm đó trời oi bức tôi và vân thọ một người bạn học và một công viên vắng vẻ quanh đây lâu lắm rồi cũng không có ai đến vì nhìn vào cảnh vật ở đây rất hoang tàn cỏ thì um t ù g trong lòng tôi đã thấy bất ổn trời cũng chẳng có gió máy gì cả mà trong này cứ bụi mù cả lên lưng d ễ nhại mồ hôi làm tôi thấy không khí bi bách quần áo chật t r ộ i nghe nói nếu đi một mình ngoài đường trước đêm khuya mà gặp ma bám theo sẽ có cảm giác như vậy cứ nghĩ thế nên tôi không dám quay lưng lại trong đồ tôi hình dung đủ thứ chuyện kinh khủng tay cầm chặt cái đèn pin soi vào đám cỏ rậm lần từng bước để đi tôi vẫn nhớ trước kia ở đây có một con đường cơ mà nhìn vân thọ mà tôi vô cùng hối hận tự nhiên lại cá cược với anh ta giờ này rước á i họa vào thân vân thọ ở cùng ký túc xá với tôi vì tính cách chúng tôi rất hợp nhau nên dần thành anh em đại học năm thứ ba hai chúng tôi cùng thích một cô gái cả hai chúng tôi vì thế nên đều không thoải mái rồi từ bạn chuyển thành thù cũng đã có lúc thể hiện thái độ c á i vã ra mặt về sau cũng phát hiện ra cô bé kia từ lâu đã có ý c h u n g nhân rồi quan hệ của chúng tôi sau đó dần dần trở lại tốt hơn nhưng cũng khó để hàn lại viết rạn nứt tình cảm đó cũng bởi vậy chiều nay khi ở công ty chẳng ai chịu ai chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa cuối cùng vẫn thọ c h ú t giận bằng cách thách đối với tôi xem ai dám đi vào công viên ma công viên ma rất nhỏ chỉ to bằng những khuôn viên bình thường mà thôi ấy thế mà nó có nhiều kỷ lục bất hủ cũng đã từng có án mạng ở đây mùa thu năm đó những người ở quanh công viên hay n g ư ờ i thấy mùi xác t h ố i càng ngày càng thối họ liền báo cảnh sát bên cảnh sát cử người điều tra họ tìm thấy xác một nữ sinh những người ở quanh đấy lấy thế làm sợ hãi họ k ể ra hết những chuyện không bình thường gần đây có người nghe thấy giữa đêm cô ta khóc lóc có người nhìn thấy cô ta giữa đêm bay lượn đã qua đi vài năm rồi nhưng từ ngày đó công viên bị đồn là có ma trong công viên này từ cái cây ngọn cỏ đến con mèo đều bị người ta gọi là đồ ma ám họ đều chấp nhận đi vào một vòng xa còn hơn là đi qua công viên tay cầm chặt cái đèn pin thật ra cũng sợ lắm rồi nhưng tôi không thích vân thọ nhìn tôi khinh thường tôi nghiến g i n g nghiến lợi bước về phía trước vân thọ thấy tôi không thèm hòa giải với anh ta anh ta vô cùng tức giận nhưng lại nhẹ nhàng tôi xem ra cậu có vẻ sợ rồi thôi thì nói một câu nhận lỗi hai chúng ta không thách đố nữa đi về không tôi lạnh lùng trả lời lòng lại tức nghẹn lên sự việc chẳng có gì rõ ràng anh ta là người gây sự trước bây giờ tôi có sợ cũng không bao giờ đầu hàng muốn tôi nhận thua không bao giờ anh ta xuôi máu lên nhìn tôi xem ra anh ta hận tôi đến tận xương tuỳ chẳng ai nói với ai câu nào sống chết gì thì chúng tôi cũng đã đi vào trong đó mèo tiếng mèo từ phía trước vang lại thứ âm thanh rất rùng rợn này suýt nữa làm tim của tôi bắn ra ngoài hai chân tôi không nhúc nhích được nữa vân thọ cũng đứng sững lại đảo mắt nhìn nhanh xung quanh tiếng thở của anh ta r ồ n r ậ p cái điệu bộ sợ hãi của anh ta làm tôi lo lắng theo chúng tôi vẫn đi tiếp giờ đã có thể nhìn thấy cái cổng gỗ của công viên rồi xung quanh đây toàn là mùi nấm mốc tường xi măng thì chóc hết trơ ra toàn gạch trong này chỉ thấy rơi bay lượn là nhiều tôi thấy rơi là rất bực mình chắc cũng vì số lượng nó quá nhiều mà lấn át hết các loài khác c h ỉ m một chỗ này làm lãnh thổ riêng cây dây leo bò chẳng chịt kín hết cả cái cổng gỗ cũng may là còn chừa lại cái ổ khóa tôi giơ tay chạm nhầm một cái đất cát đã rơi lả tả lung tung vân thọ lắp ba lắp bắp h ã y thôi chúng ta đừng đi nữa anh ta đã đầu hàng rồi nơi đây đúng là rất nguy hiểm tôi cao giọng sao sợ dòe à nói một tiếng nhận anh đã thua là được nhìn cái dáng vẻ to con của anh ta mà nhát chết quá trời thật ra nếu anh ấy không nhận thua trước thì tôi cũng chẳng chịu nổi lúc nữa ai nói là tôi sợ tôi đang nói là cửa bị quá chúng ta không vào được trong thì lãng phí thời gian ở đây làm gì chắc rằng trong lòng anh ta đang lẩm nhẩm chửi thề nhưng anh ta vẫn ngang ngạnh nhất không chịu bỏ cuộc làm tôi nóng c a mặt không đi được thì trèo tường đằng nào thì cậu không sợ ma cơ mà nói xong thì đến tôi cũng hối hận tự nhiên lại mua dây buộc mình gánh phiền phức vào thân rồi chèo thì chèo ai sợ ai anh ta chèo thật không cần đợi tôi tỏ thái độ đu một cái qua tường tôi đúng là chỉ được cái ẩu đ o ạ n chưa nghĩ xong đã nói xong còn biết trách ai bây giờ không còn cách nào khác nữa cố mà leo thôi dưới chân tường bên này tôi dùng hết lực để nhảy lên tường chuẩn bị nhảy xuống đất thì vân thọ hét toáng lên làm tôi giật mình quá sợ hãi n g ã lan xuống đất đau điên nhìn thấy anh b ạ n mình đang chết đứng như thanh củi mặt nhăn nhó mắt nhắm tịt hình như c h â t anh ta d ẫ m phải cái gì đó tôi đánh liều liền lấy đèn pin s o a y xuống đất dưới đất là sa mà còn mèo vừa rồi vân thọ không cẩn thận đã d ẫ m lòi ruột nhìn quá gió cái đống bầy nhảy ấy làm tôi thấy ghê tởm chít chít không phải là một con mà là một đàn không phải chuột nhất mà là chuột trù chúng như có thể phát sáng thứ ánh sáng ma quái một con tiến về phía tôi rồi cả đàn cùng dịch chuyển đến gần chúng tôi mắt chúng xanh lét nhìn thẳng vào bần thọ anh ta ngừng thở mèo tiếng mèo hoang dã dọa đám chuột liều l ấ y n g ấy chạy bốn phương tám hướng chúng tôi đã quá sợ hãi nên cũng chỉ lý nhí nói được câu cảm ơn trời phật con mèo nào mà đến thật đúng lúc vậy nhưng cả hai chúng tôi đều không thấy bóng dáng của một con mèo nào cả mèo lại có tiếng kêu d ò i đèn theo hướng c ủ a âm thanh lại có một con mèo chết thời gian ngừng trôi tôi mất bình tĩnh run bắn cả người tim đập thình thịch nhìn xung quanh không thấy vân thọ đâu nữa rồi anh ta bỏ về rồi sao đổ chết tiệt quá phẫn nộ tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải ở lại đây làm gì nữa nhìn cái nơi tôi tam bẩn thỉu này tôi không có dũng khí đâu mà đi tiếp men theo đường cũ mà về thôi có tiếng mèo kêu sao tôi không thấy một con mèo nào ngoài hai cái xác mèo thum t h ù n dưới đất hay tiếng kêu phát ra từ đấy càng nghĩ tôi càng muốn mình nhanh chóng thoát khỏi nơi đây trên đường về tôi có ngoái lại một hai lần xem có gì bám theo mình hay không bốp tôi giẫm p h ả i một vật rất cứng sau đèn pin xuống thì ra là một chiếc máy ảnh vậy là cũng có người đến đây điều tra rồi đấy chứ y ế u kỳ tôi nhặt cái máy ảnh lên đây cũng là một thứ đồ hiệu đấy chứ lạ gì, ai đánh r ơ i cái máy ảnh x ị n như thế này ở đ â y chắc là sau khi đến đây vì sợ hãi quá trong lúc bỏ chạy đã để rơi mất thứ đồ q u ý này đằng sau như có một bóng đ è n quay ngoắt đầu lại chẳng có gì cả mà chỉ thấy gió thu và cỏ khô hôm nay có hơi sợ hãi một chút nhưng cũng có chiến lợi phẩm có cái máy ảnh n à y tôi xem ra có một món tiền khá khá đây sau đ â y nghe nói vân thọ hôm đó về rất muộn về đến nơi anh ta run lên mẩn mật mất cả hồn toàn thân lạnh toát ngay lập tức được đưa vào viện bây giờ vẫn đang được truyền nước anh ta viết đơn xin phép nghỉ vài ngày cha là muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút cuối cùng thì anh ta vẫn n h ạ t gan hơn mình tôi đắc chí vô cùng một mình trong phòng lau chụp cái máy ảnh nghĩ thầm lần này tôi coi như gặp may vì cái máy ảnh này tôi dành hàng chiều nay đi siêu thị điện tử mua sắm cho nó đủ bộ linh kiện về đến nhà quá mệt không chỉ kịp cắm sạng điện xong là tôi đã leo lên giường ngủ luôn sáng ngày hôm sau mới dậy pin cũng đã đầy ra ngoài thử may một cái tôi nghĩ vậy và làm ngay mở ống kính vừa đi vừa chụp luôn gâu gâu chưa ra khỏi cửa đã gặp ngay con chó vàng của nhà hàng xóm chẳng cần nhìn cũng biết nó đang xua tôi con c h o đáng ghét ấy không lần nào tôi đi qua đây mà nó không ăng ẳng lên cả chụp cho mày kiểu làm chứng mày nạt tao hơ <cười> hơ tôi đến gần nó hơn một chút nó càng tỏ vẻ hung dữ hơn nó bị nhốt trong chuồng cho dù mày có d i ụ c cái cổ h ọ n của mày sủa to hơn nữa tao cũng cóc sợ nhìn nó cùng quẫn trong chuồng tôi càng thích thú chụp lia lịa tôi trêu trọng nó một lúc rồi làm một vòng quanh khu nhà đâu đâu tôi cũng chụp nào là tiệm cắt may của thím vương bức tượng gạch cổ kính tôi hí hửng nhìn ngắm thế giới có chiếc máy ảnh và nó cũng mang lại cho tôi những cảm nhận hoàn toàn mới tôi trải lòng mình ra cảm nhận cuộc sống mới này ê bà v ẫ n đ ọ c báo à tôi hướng ống kính vào anh chàng bán báo nhọc c o n tay cậu cầm cái đồ chơi gì mới đ â y ba ngồi dưới cái ô của x à bán báo cười cười nói với tôi vậy máy ảnh đời mới n h ậ t đ â y thế nào vách không tôi làm bộ giấu cái máy ảnh đi được cậu chịu chơi cả món đồ này cho tôi mượn vài ngày đi tôi nghe anh ta nói thế thì tỉnh ngộ liền để t sau nhé tôi dùng hỏng rồi sẽ cho cậu mượn nói xong tôi chạy đi nhanh như cắt hoảng hôn xuống bữa tối tôi chỉ ăn qua loa vì còn ham chục hình mãi cho đến muộn tôi mới về nhà đóng cửa phòng cắm điện sạc pin vừa sạc tôi vừa xem thành quả của tôi ngày hôm nay như thế nào vân thọ mất hồn mất v í a đi trên phố vốn dĩ chỉ là bị sốc quá mạnh và o viện truyền nước truyền đ ạ m là xong ai ngờ rằng bác sĩ xét nghiệm xong đưa cho anh ta cái phiếu trần đoán trên đó kết luận anh bị nhiễm độc giai đoạn cuối nội trong hai ngày phải ngay lập tức thay máu và đồng nghĩa là chuẩn bị một khoản tiền lớn tiền tiền đành rằng nội trong hai ngày phải thay máu nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy bước đi lê lết sắc mặt nhợt nhạt anh ta như sắp ngất có thể là chất độc gì được hay là chất độc truyền nhiễm cứ nghĩ đến xác con mèo ngày hôm đó là anh ta lại buồn nôn lại cảm thấy chân có cái gì đó nhão n h ẹ t nếu hôm đó chúng ta không t h á c h đố nhau cũng đã không có chuyện ngày hôm nay anh ta vô cùng hối hận tự nhiên mọi chuyện không may lại đổ lên đầu tờ kết quả hóa nghiệm trên tay anh ta rơi ra bay theo gió tôi ngồi trên s o f a xem ảnh trong máy chẳng thấy bức ảnh nào cả chỉ có màu trắng toa á có phòng máy hay máy hỏng rồi tôi ấn đi ấn lại mà không được ngẫm cũng đúng tôi cũng chưa bao giờ may mắn nhặt lại một thứ gì tốt như thế nhưng vẫn chưa cam tâm tôi vận lộn với nó mãi mà không được tức mình tôi vứt nó vào góc giường tách phụ màn hình của máy ảnh sáng lên tôi chạy ra xem có hình ảnh rồi bên trong là một cô gái đầu cúi xuống mặc áo mưa cảm giác như là người dừng ý cô ta nói m à giọng rất c ầ m t h ủ n g ư ờ i không cứu ta n g ư ờ i không cứu ta nói xong cô ta giơ tay như bóp cổ tôi tôi ngất đi tỉnh lại vẫn thấy mình trên giường không biết vừa rồi là thật hay là mê tôi nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh trong đó vụt qua một bóng người rồi vài người mặc áo trắng bay đi bay lại tôi không quay cảnh nào như vậy cả hay là nó được quay từ trước nhưng tôi đã xóa hết rồi cơ mà đang định ấn vào phần danh bạ thì bức ảnh đó biến mất thay vào đó là bức ảnh con vàng nằm dưới đất đôi mắt đau khổ nhắm hờ toàn thân lỗ chỗ vết thương d ì ra đầy máu đen độc ác nhắm nghiền mắt lại kìm lại những bốc đồng tôi lại nhớ đến cảnh vân thọ g ẫ m phải cái xác mèo chắc là có kẻ nào đó đã làm trò này với cái máy ả n h của tôi rồi a tiếng kêu của một người con gái trong máy trong đó còn có thiên vương đang cắm đầu mình xuống đấy đầy đau cổ nói như người điên trời đất tôi vứt cái máy ảnh ra xa cứ lùi mãi lùi mãi góc tường mới thôi cứu cứu cứu tôi với trên màn hình thím vương như nhìn thấy tôi đang nép vào tường thím b ò lại gần phía tôi gương mặt đau khổ mắt trợn t r ừ n g thím b ò gần đến nơi lại bị cái máy nó kéo lại tôi thật thành la hét rõ ràng tôi không hề chụp những cảnh như thế này ảnh lại biến sang cảnh anh ba bán báo chạy hồng hộc không may trượt chân ngã nhưng chưa kịp ngồi dậy anh đã liên mộp tha cho tôi tha mang cho tôi nhưng hung thủ vẫn không tha cho anh liên tiếp đâm vào lưng và ngực phịch phịch tôi quỳ sụp xuống đất chuyện gì đang diễn ra hai người một con chó chết quá thảm thiết s a o lại có những bức ảnh như thế này chắc chỉ là do hôm trước đi vào cái công viên đó mà tôi bị ám ảnh quá mà thôi nhất định là như vậy tôi tự á n ủi mình như vậy ảnh lại biến thành cái khác lại là những cảnh bình thường tôi chụp hôm nay kỳ quái tôi đứng dậy nhưng không dám tiến lên mắt tôi không rời khỏi màn hình máy ảnh nếu đi vào công viên bị sốc thì sao đến giờ tôi mới bị ám ảnh tôi đang lưỡng lự muốn xem lại cái máy ảnh đó có gì bất thường nhưng lại không thấy gì cả xem ra ban ngày tôi chơi quá nhiều mệt mỏi quá nên vậy thôi mai vẫn còn phải đi làm giờ phải đi ngủ thôi tôi cất máy ảnh đi ngủ đại vàng đại vàng sáng sớm tôi đã bị tiếng của ông trương đánh thức thim vương ông làm sao thế c ò n vàng không thấy đâu rồi tối qua tôi ra xem nó còn đây Quá chuồng nó rất cẩn thận rồi cơm à trông ông ta thật cuống quít còn chó đấy dù gì cũng ở cùng với ông mấy năm rồi giờ tự nhiên lại mất không vội vàng sao được thím vương đừng cuống từ từ rồi tìm biết đâu bọn trẻ con trong khu lại dẫn nó đi chơi đâu thì sao vâng tôi đi tìm đây cậu làm việc của cậu đi ông đi mỗi lúc một xa chó mất rồi từ ngày tôi nhìn thấy nó chưa có ngày nào nó không h à n học với tôi đáng đời tôi cảm thấy rất h à hê buổi trưa bếp nhà ai nhà ấy đều đỏ lửa chỉ có tôi là một mình nên xách tổ đi ra ngoài ồ tôi chỉ là một nhân viên quèn vẫn còn trong thời gian thử việc còn chưa đủ tư cách hưởng thụ một bữa ăn thịnh soạn bóp mồm bóp miệng công việc thì q u á nhiều không biết những ngày tháng thế này còn kéo dài đến bao giờ vân thọ hôm nay vẫn chưa đi làm không lẽ hôm đó lại có chuyện gì rồi xíu sao ngày hôm nay đến công ty việc đầu tiên là tôi đi tìm vân thọ mọi người đều nói anh ta chưa đến tôi cảm thấy bất an hy vọng không có gì xấu cả đi đến chỗ rẽ tôi nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng khóc ầm ĩ dừng lại xem nhưng chẳng nhìn thấy gì cả vì người đã bu đầy c h ặ t kín rồi đứng ngoài tôi chỉ nghe họ xì xào bàn tán trời đ h n h đ â y ai mà thất đức thế tiếng người t r o n g văn hộ này quen quen nhưng người x u n g quanh đây xem chuyện quá đông tôi không sao chen vào được một người đàn ông đứng tuổi vừa lùi lại vừa nói chết thảm thương quá đúng thế nhìn nó lớn từng ngày trước mắt không biết ai mà thất đức đến thế nghe thấy ông ta nói vậy mọi người càng chen lấn nhau và xem tiếng một thanh niên cái phòng này nên phá đi ở đây chết mấy mạng người rồi mà tôi đến ở đây rất hay có chuyện không bình thường một thanh niên khác cũng a d u theo phải đấy tiểu vương mấy tối trước còn nhìn thấy có người mặc quần áo từ đời nhà thanh bay đi lượn lại người xung quanh chỉ chờ có vậy là quay ra bàn tán đám đông càng ngày càng ép nhau lại lại có người chết à ở đây toàn thấy người chết tôi thấy không ổn cho lắm tốt nhất là thoát ra khỏi cái đám đông này phải rất lâu sau đám người mới tàn đi hết b â y giờ tôi mới vào xem thực hư thế nào c ò n chó này nào có làm gì sai đến nỗi bắn nó chết thê thảm như thế này ông trương d ậ m chân đập tay la lối nhìn con vàng sõng xoài dưới đất tôi kinh ngạc cảnh tượng này và bức ảnh tối qua hoàn toàn giống nhau sao có thể trùng hợp đến như vậy được tôi bắt đầu lo lắng có tiếng đàn ông sao rồi tránh ra nào có chuyện gì vậy đám người vừa tàn đi lại bu đến người đâu mau đến đây cứu người với tôi vẫn đang mài nhìn con chó chuyện này có liên quan gì đến cái máy ảnh sao cậu còn ở đây mau về ngay thì vừa có chuyện rồi một người quen hớt hải nói với tôi cái gì tôi chạy một mảnh về nhà về đến cửa tôi đầy hết đám người túm tụ ngoài hành lang để vào nhà thím vương cứ đấm thủm thụp tóc tai x ó a sợi mặt méo mó mắt trận ngược có lẽ bệnh tim tái phát mẹ nhanh uống thuốc v i ê n thuốc c u ố i cùng đấy con trai thím vương cầm thuốc vào nước mọi người xung quanh giúp cậu một tay cậy mồm thím vương ra mới cho thím uống được viên thuốc chưa được một lúc thím nôn ra sạch tôi như quá kinh ngạc một cảnh tượng nữa giống y đúc trong máy ảnh tôi thật ngô nghê đi vào công viên ma nhận được cái máy ảnh hỏi cái máy ảnh ấy sao có thể bình thường được tất cả mọi chuyện đang diễn ra làm tôi lạnh toát toàn thân tôi cũng không biết mình đứng mất hồn như vậy được bao lâu rồi vì mọi người xô đẩy mạnh tôi mới tỉnh táo lại thím vương nằm dưới đất mắt nhắm hờ hơi thở yếu dần những người đến xem quá đông ùn đẩy nhau loạn xạ anh ba tôi nhớ ra còn anh ba nữa mau đến báo cho anh ta may còn kịp tôi thoát nhanh ra khỏi đám đông chạy đi từ xa tôi đã nhìn thấy anh ba vẫn ngồi đọc pháo anh ba chạy n h anh đi anh sắp gặp tai nạn đấy tôi vừa nói vừa kéo anh ta đi cậu thừa ơi dỗi việc à mà chiêu chọc tôi thế cái máy ảnh đâu đã nói lại cho tôi mượn chơi một bữa cơ mà anh ba vỗ vỗ vai tôi đòi cái máy ảnh bây giờ anh đi lấy với tôi tôi định dùng cách đó để lừa anh ta đi với mình nhưng anh ta không chịu giọng dài thường thượt nghi ngờ thật không tôi làm bộ hết sức nghiêm túc thật chứ chỉ cần anh đi cùng với tôi tôi không đi cậu chỉ được cái m ộ c năm mét mười lừa tôi thôi tôi nói hết hơi mà anh ta cũng không tin không còn cách nào khác mà bỏ đi thì cũng không được đợi đến lúc về tao sẽ đập n á t mày ra rồi vứt đi đổ máy ảnh chết tiệt tôi vừa đi vừa chạy mở cửa vào cái máy ảnh vẫn còn nằm yên trên ghế tôi bước gần đến nơi d ó n d é n như đến gần một quả bom hồi hộp từ từ đưa tay về phía cái máy ảnh lớp mạ ngoài sáng loáng của nó soi rõ bộ mặt căng thẳng của tôi tự mình nhìn thấy cũng quái dị hít thở sâu như thể cầm hòn than tôi lao b u ố t ra ngoài đến cửa công viên mới dừng lại định đem nó t r ả vào chỗ cũ nhưng tôi không muốn bước thêm một bước nào vào trong nữa nên đ ể nó ngay bên ngoài tôi cứ bước đi trong đầu rỗng t u ế t không còn biết gì nữa thì đã đến gần bờ biển chiều đến mây đen khắp trời biển tối thui gió cuồn cuộn từng cơn chớp lóe lên sáng rực rực bụt tắt a tôi hét lên trước biển thấy trong người cũng nhẹ nhàng đôi chút tôi như vừa được giải thoát nhưng cái cảm giác bình an ấy nó không bao lâu thì tôi lại sợ tôi thấy mình là hung thủ nếu tôi không nhặt cái máy ảnh đem đi chụp lung tung thì đâu đến nước này thim vương con vàng chết rồi chỉ còn lại anh ba mà cũng không biết thế nào trong sâu thẳm lòng mình tôi cảm thấy vô cùng bất an chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua làm tôi hoảng loạn rồi không biết còn có, có chuyện gì nữa không nhưng với riêng tôi thề rằng tôi không đủ can đảm đối diện với bất kỳ chuyện nào nữa bất lực ngồi trên xà lan nhìn biển trước mặt mênh mông rộng lớn tôi thấy lòng mình nhỏ nhoi quá bỗng dưng tôi muốn bật khóc d ậ p d ậ p tiếng sấm như xe tan bầu trời nó vang lên ở khắp nơi trời sắp mưa xung quanh t ố i đen tôi đang trên đường về nhà mưa gió làm tôi ướt s ú n g nhưng gió biển lại làm khô tất cả đầu tóc tôi trở l ê n rối bù quần áo s ọ c s ạ c h nhưng cũng phải như vậy tôi mới thấy dễ chịu đi qua mấy cái kho tôi nhìn thấy mấy cái bóng ngoặt ngoẹo đi lối rẽ tôi cũng không muốn vác họa vào thân nữa nên vẫn đi thẳng về nhà không biết anh ba thế nào rồi nhưng mưa gió thế này chắc cũng dọn hàng về rồi trong đầu hiện lên suy nghĩ về anh ba câu cần biết chuyện gì tôi phải giúp anh ấy thoát chết tôi phán đoán phương hướng xong là đi ngay đến nhà anh anh ba có nhà không tôi vừa gọi cửa vừa gõ cửa mưa vẫn rơi anh ba anh có không tôi dùng lực mạnh hơn gọi to hơn khá lâu rồi mà không có ai mở cửa tôi đi ra phía cửa sổ kính nhìn vào trong anh ba nằm chết trên vũng máu trên người anh ta cắm rất nhiều dao từ chỗ vết thương máu còn d ì ra chắc chắn những bóng ma vừa rồi đã giết anh ta lần này xong rồi tất cả đã chết rồi lần sau sẽ đến lượt ai tiếp theo sẽ đến lượt ai vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh ba tôi như thấy cái chết ngay trên đầu người tiếp theo chính là t ô i tôi lao về nhà ngã vào giường rồi bất tỉnh t h ì n h thỉnh có tiếng người gọi tôi xuống giường cảm thấy l o ạ n t r h o ạ n g thì ra là vân thọ không ngờ lần này lại là anh đến tìm tôi vân thọ nhìn tôi ngượng ngập h o a tử là tên bạn bè hay gọi tôi vì tôi rất hay mặc quần áo hộp nhảnh vào trong nhà ngồi đêm hôm bên ngoài lạnh lắm kéo anh ta vào nhà sắc mặt anh ta quá tệ trông rất yếu anh ta không chịu vào đứng hít một hơi rồi nói đừng hoa tử anh đến để xin lỗi mấy hôm trước không nên thách cậu đi vào công viên ma vận thọ hôm nay làm sao thế sao nào vào nhà rồi nói anh ta đứng ngoài ngượng ngạo cậu t h ả lỗi cho anh đã anh không dám vào nhà đoán anh ta có điều đ ị n h nói anh nghe mình nói vậy làm gì em c ũ n g có lỗi t ì n h khí nóng này anh ta ấp úng anh anh đúng như tôi đã đoán mà anh ấy lấy hết dũng khí anh nghĩ chắc là đã chuẩn bị kỹ nhưng ngước mặt tôi lại ngại nên cứng lưỡi không nói được gì tôi kéo anh ta vào nhưng bị từ chối ngay vào nhà đ ã anh em mình có gì từ từ nói tạm biệt ngày nay anh nghĩ rồi tất cả là do anh anh đến xin lỗi cậu cậu đừng bận hận anh nữa hơi thở gấp gáp toàn thân vân thọ run lên bần bận được rồi cậu nghỉ sớm đi ngày mai anh lại qua thăm cậu anh về đây anh không để ý đến lời mời của tôi vẫn quay người ra về vẫn t h ọ tiếng động làm tôi tỉnh dậy lại là mơ sao lại như vậy có ngầm báo động gì chăng nằm mà tôi không ngủ tiếp được hay gọi điện cho anh ta xem sao cùng lúc reng reng tôi giật mình đây là số điện thoại lạ là của ai đ â y ngập ngừng một lúc tôi nghe máy thì đầu dưới bên kia đã tắt ai nhỉ chắc g i à gọi nhầm reng reng điện thoại lại kêu tôi nhấc máy a l o ai đấy đầu dưới bên kia dặm một người con gái vừa nói vừa khóc anh đến ngay bệnh viện nhân dân nhìn mặt anh vân thọ lần cuối đi thế nghĩa là sao này này tôi hỏi dồn nhưng bên kia đã tắt máy gọi lại mấy lần không có ai nghe cả vân thọ có chuyện rồi tôi nhảy ngay ra khỏi giường mặc vội quần áo đến ngay bệnh viện nhưng không kịp tôi nhìn thấy điều không muốn nhìn thấy nhất tấm vải trắng phủ lên tận đỉnh đầu của anh vì sao bạn gái của bân thọ kéo áo tôi khóc lóc thảm thiết cái gì mà vì sao tôi ngượng chín cả người vô cớ mọi người xung quanh nhìn tôi định đẩy cô ấy ra nhưng lại nghĩ cũng chỉ vì quá đau buồn nên hiểu nhầm mà thôi đều tại anh nếu không phải bị tại anh ép anh ấy đã không đi đến cái nơi chết chóc ấy mà bị nhiễm bệnh cô ấy khóc giật thương tâm mệt thử ra cô ấy cũng buông tay ra khỏi áo tôi cô có ý gì nếu nói bị ép thì chính vẫn thò ép tôi mới đúng cô ta t r ộ m lại cắn vào vai tôi mọi người xung quanh vào kéo cô ta ra ngoài tôi đứng lên mặt trắng bệch nhìn m à o thi thể của vân thọ lần cuối những giọt nước mắt hối hận vân thọ à vân thọ chúng ta tạo nghiệp chướng gì mà giờ đây chịu báo ứng thế này t ô i quay lưng đi về ha ha ha <cười> ha tiếng cười của vân thọ b a n g cắp không gian ánh trăng đêm nay ảm đảm hai bên cuối đường là dãy nhà cổ tối thui chỉ có một hai hộ gia đình ở đây còn giữ được hơi ấm của gia đình hạnh phúc còn lại vào thời điểm này phần nhiều gia đình đều gặp phải khó khăn muốn làm cho mình quên đi hết mọi chuyện nhưng tôi vốn dĩ lại là người tình cảm nên không phải nói quên là quên được khó quên thực sự khó quên trong cuộc đời vui buồn tan hợp là đ ẹ đương nhiên chỉ có điều có khắc nghiệt tàn nhẫn hay không mà thôi đột nhiên có tiếng chó gâu gâu chết t i ệ t một con chó to lớn đuổi theo tôi kiếp trước tôi có thù oán gì với nó hay sao mà kiếp này chúng không tha cho tôi con chó này to gấp mấy lần con vàng giống chó này vừa to vừa d ữ thì ai mà chẳng sợ chứ gì mình tôi tôi cắm đầu cắm cổ chạy gặp ngõ là rẽ gặp hố là nhảy thế mà con chó vẫn bán theo mẹ kiếp chó mà chó nhà ai mà không nhốt đi cắn người lung tung thế này lần sau t a sẽ thịt mày chết đằng sau có tiếng người thật không tiểu tư lại muốn thịt ai đấy ôi thím vương thì ra là thím vương thím ngồi trên ghế không một lần ngẩng đầu lên vì đang khâu cái gì đó nhưng cả người thím đang bay lơ lửng trên không đừng đừng không phải tôi giết thím thì m ã y tha cho tôi sợ hãi tôi chưa còn biết bỏ chạy cháu đừng nói thế thím tìm cháu là để đi cùng cháu mà d ò n g của thím không nhanh không chậm không có tí tình cảm nào như n g cũng không hề tức giận đừng đừng thím vương cháu cắn d ơ m cắn cỏ lấy thím thím ta cho cháu đi sớm muộn gì rồi thì cháu cũng phải đi bây giờ thím đưa cháu đi sau này khỏi phải phiền phức thím vương vừa nói xong tiếng trà con khóc vang lên tôi quá sợ hãi không còn dám m ở mắt ra nữa cứ thế cắm đầu chạy tiếng của anh ba tiểu t ư lại mua tờ báo đôi mắt nhắm nghiền của tôi giờ mới dám ti hí anh ba ngồi trước sầm báo t h ô n g thả uống trà nhưng mắt thì nhìn tôi chằm c h ạ p anh ba làm thế nào mà vẫn ngồi b á n báo được tôi như mập mờ hiểu ra tôi có thể nhìn thấy thím vương anh ba là vì họ nghĩ tôi hại họ tôi gào thét lên như khẳng định lại với họ không phải tôi không phải tôi mua một tờ b á o làm gì đâu mà phải sợ đây là b á o của tương lai tốt nhất là cậu nên mua không ít ra thì cũng ủng hộ cho chuyện buôn bán của tôi chứ không tôi không thể chịu được nữa điên loạn l a về phía trước <cười> loáng thoáng đâu đấy tiếng cười đặc trưng ở vân thọ thật sự là không phải tại tôi tôi không hiểu vì sao các chiếc c ọ c họ lại bị đổ lỗi hết lên đầu tôi phía trước là đường đi bộ niềm hy vọng cuối cùng của tôi là ở đó có người qua lại thím vương vẫn bâu quanh trên đầu tôi đi cùng thím không cháu không tôi b i ệ t chặt hai t a y không muốn nghe thấy gì nữa cả kiệt sức thấy thím vương đuổi đến nơi tôi liền rẽ ngang đằng trước có một khách sạn tôi chạy đến đó hai cô gái lễ tân cúi người xin mời vào cuối cùng đã vào được khách sạn nằm trên ghế xô p a ra giữa sành lớn tôi trông chẳng ra cái bộ dạng gì cả nhìn xung quanh không còn tăm tích ai cả chắc là ở đây không đông người quá mà mặt trời cũng mọc rồi giờ tôi mới an tâm phần nào không còn cách nào khác ở tạm đây một ngày đá giờ có bảo tôi đi đâu tôi cũng không có gan dù sau tất cả những chuyện gì xảy ra là g i ả hay thật tôi cũng đã quá sợ hãi rồi đây là chìa khóa phòng của anh cảm ơn phòng bốn trăm lẻ bốn bật hết tất cả các đèn cho căn phòng sáng bừng lên tôi bây giờ rất sợ bóng tối tôi chạy cả ngày đã quá mệt mỏi ngồi nghỉ một lát được vài phút tôi đã nằm trên giường nhìn mơ hồ lên trần một ngày sợ hãi lắng xuống bịch bịch thích thích tiếng động từ phía cửa sổ tôi mê man nhìn ra sau tấm rèm cửa là cái gì ai gõ cửa tôi ở tầng bốn cơ mà sao lại có tiếng động như vậy liệu có phải là người không thích thích lần này càng to và rõ hơn tôi bịt a i lại không nghe thứ âm thanh đó nữa nhưng nó cứ vang lên không dứt xem ra tôi chưa k h ô n g nổi rồi tôi đánh liều tiến ra cửa sổ g i ó n rén mở cửa ra thế rồi đợi cả ngày cũng không thấy gì khác lạ được một lúc bớt căng thẳng tôi tiến lại mở cửa ra vào nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nào cả chỉ thấy hành lang dài hun hút cũng có lẽ do ai đó chưa đóng cửa sổ gió thổi qua nên mới có âm thanh ấy vậy thôi tôi đi nhanh về phòng đóng cửa lại mới phát hiện trong phòng có thêm một cô gái một cô gái lạ ngồi trên giường của tôi cô t ế t tóc đuôi sam mặc đồng phục học sinh đôi mắt đen long lanh sắc mặt trắng cô l à a i sao lại vào phòng tôi tôi không dám lớn tiếng biết cảm nhận được cô ta có liên quan đến những chuyện đã xảy ra suy nghĩ ấy tôi chỉ giữ trong bụng sao mới có bốn năm mà không nhận ra tôi à cô gái nhìn tôi bật cười lớn tiếng làn da trắng dưới ánh đèn hiện lên như một tờ giấy nghe cô nói vậy tôi cũng chẳng biết ra được là có chuyện gì đã xảy ra tôi không quen biết cô tôi không biết mình gặp phải oan n g h i ệ p gì mà mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi mong rằng cô gái này có thể tin tôi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tôi chưa bao giờ làm việc gì trái với đạo đức cả tôi và anh không phải quen biết nhưng anh đã từng thấy chết mà không cứu cô gái từ điệu bộ buồn vô hạn chuyển sang tư h thế phẫn nộ c h ậ m chậm tiến về phía tôi hai răng cô nghiến k ẹ t kẹt quần áo học sinh dần dần thành màu máu rất nhanh áo c ủ a ta ướt sũng máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn tôi lắp ba lắp bắp cô cô, cô cô cô cô ý gì người nhìn thấy trên m à k h ông cứu nhà ngươi là đồ giết người người nhìn đi họ đ ư ợ là người chết dưới tay ngươi bây giờ chúng ta đến chăm sóc ngươi đây <cười> tôi không dám nhìn vào c ô ta tấm rèm cửa tự động được kéo sang hai bên nhìn lên bức tường đối diện với cửa sổ loang lổ toàn là bóng ma bay qua bay lại gió cứ mạnh hơn g i ế t lên từng hồi thổi vào những cái bóng ấy lập lờ mập mờ như trong sương khói làm chúng t r a o đảo như những chiếc đèn lồng mồm miệng chúng dài thõng thượt hai tay thì không ngừng cào cửa xoẹt xoẹt nghe rất ghê tai chúng d ơ tay về phía tôi màu lại đây màu lại đây chúng càng ngày càng dùng lực mạnh hơn như thể chúng muốn cào nát cái cửa kính ấy gương mặt của chúng ủ a c ngày càng nhăn nhó rách nát đáng sợ r ố t cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này bốn năm trước khi mà anh và vân thọ chưa tốt nghiệp và một ngày hai người đi qua cái công viên đó có nghe thấy gì không cô ta bắt đầu dẫn dắt tôi vào câu chuyện bốn năm trước gắng hết sức để nhớ lại nhưng tôi không nhớ ra gì cả những cái bóng càng ngày càng dữ tợn như quát thét tôi nhanh lên đi màu đi theo chúng tôi h ừ nhà người cũng là đồ a y quên cùng một ruột hết cô ta nói xong đứng dậy là máu chảy d ò n g d ò n g xuống sàn chớp mắt c a i cô ta dừng trước mặt tôi tóc đen dài như chỉ dính lại trên đầu v à i túm mặt mũi thì biến dạng một cánh tay trương lên trắng bợt đợi đã tôi không biết mình đã nói gì và định làm gì nhưng cô gái đó không phản ứng gì chúng ta đến đây hờ <cười> hờ mắt tôi tối sầm lại quá hoảng sợ tôi chạy ra ngoài phòng lớn như phát điên ngoài đó sáng sớm tôi bị nhân viên khách sạn gọi dậy toàn thân đau n h ấ t cảm giác vô cùng khó chịu đêm qua cơ bản là tôi chẳng ngủ được tí nào hình ả n với cô gái đó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì nữa dù có trốn đi đâu rồi họ cũng tìm được ra thôi điện thoại kêu anh họ tôi gọi nói cháu tôi đang nghỉ hè nó muốn đến chỗ tôi chơi tôi như quá bất mãn đã vậy thì chẳng sợ gì nữa chào đón tất cả về đến nhà cháu tôi đã đứng ngoài cửa lâu lắm rồi không gặp nó lớn nhanh quá nhìn thằng bé tôi cười từ xa thằng bé này rất hiếu động thông minh đặc biệt được tôi rất quý mến đợi lâu rồi chưa gì chú có chút việc giờ mới về may mà nhà thằng bé cũng gần đây không bố nó đã không cho nó đi một mình sang đây cháu cũng mới đến béo lên đấy bố mẹ cho cháu ăn gì mà tốt thế ô m thằng bé tôi thấy nó béo lên khá nhiều cháu muốn ăn món sữa dê dán của chú đấy nó vừa nói xong đã thơm v à má tôi một cái ừ cháu vào nhà đi đợi m lúc chú sẽ làm cho nhé cũng đã cuối thu rồi thời tiết cũng đã lạnh rồi tôi để thằng bé vào trước sợ nó ở ngoài lúc nữa sẽ chịu không nổi tôi đi vào bếp tay dao tay thớt làm cơm tự nhiên lóe lên một ý nghĩ loáng thoáng về chuyện bốn năm trước tôi và vân thọ tình cờ qua đây trong giờ đi thực tế muôn sinh vật cứu tôi với tiếng kêu của một cô gái từ trong công viên vọng ra tiếng gì đấy mau qua xem sao vừa thấy một đoạn ông nước đợi đã một đoạn ông nước có thể làm gì được anh tôi vẫn cõng theo giá vẽ đi trước chỉ xoay người lại nhìn anh ta một lượt sì vân thọ lúc này đuổi kịp tôi sao thế chúng tôi đi đến chỗ rẽ nhìn thấy một trai một gái tôi không biết biết trong hình như một người đàn ông trung niên một tay cầm s ắ p báo một tay chỉ về phía công viên còn do dự chưa nói thả tôi ra cứu tôi với mau cứu người nghe rõ tiếng kêu tôi định phá cửa vào v ẫ n thọ giữ tay tôi lại từ từ xem thế nào đã một người phụ nữ khác đang run lên bẩn bật que đan và len trong tay bà lăn lông lốc bà nhìn thấy tất cả bà không dám kêu cứu, cứu vì chính người anh em của bà đang đe dọa cô gái đó mẹ kiếp mày còn la lên tao giết chết mày ngay lập tức cô gái như bị nhét rẻ và mồm không còn kêu nổi nữa không có gì cả mau đi thôi người đàn ông trung niên cũng sợ đã làm rơi hết sấp báo trong tay ông ta vội vơ tất cả rồi bỏ chạy mà vẫn tranh thủ nói với người xung quanh hãy tránh xa nên về nhà đi tôi đến cứu tôi quá tức khí đám người này quá vô lưng tâm người phụ nữ chặn lại ngay người phụ nữ chặn ngay lại không n h ư tôi bước một bước vào không biết ở đâu người phụ nữ lại gọi một con chó bà ta quát nó xông thẳng vào tôi vân thọ chạy máu con chó t r ồ m lên người số tôi ngại xuống đất con chó chết dẫm này nặng thật nó đè tôi không nhúc nhích được gì cả chạy nhanh vân thọ quay lại đập con chó vài gậy cứu hoài tự cứu mình đi không biết có thoát nổi hay không đây anh ta kéo tay tôi chạy ra ngoài cứu tôi với tiếng kêu bị bỏ lại sau lưng cạch tiếng mở cửa kéo tôi trở lại với hiện thực một nam một nữ ấy là t h i ế m vương với anh ba chú mua cái máy ảnh này bao giờ đây thằng bé tay cầm máy ảnh đi nhanh về phía tôi xoạt tôi không cầm chắc cái nắp b u ô n g rơi xuống đất kêu inh ỏi thằng bé hi h oáy mãi vẫn chưa xem được hình chú c h ỉ n h cho cháu với cháu không c h ỉ n h được gì cả ánh sáng mặt trời so l ê n cái máy ảnh lấp lánh tôi đã vứt nó đi rồi sao vẫn còn nằm gọn trong tay thằng bé không biết sao cái máy ảnh tự bật lại nó hướng ống kính vào tôi tôi chết lặng người chuyện kể đến đây thẩm thiên dừng lại mọi người đang bị cuốn hút đưa mắt nhìn anh ta tò mò cô gái ấy chết oan vẫn hận cái thế giới này mà chưa đầu thai cô ta nghĩ rằng thấy chết như vậy mà không cứu tức là đồng mưu đáng nhẽ thấy chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ mới đúng câu chuyện đ i ể m n à y đã hết ai về nhà đấy thẩm thiên về phòng thấy căn phòng như đóng băng gió lùa và lạnh quá thôi nhớ ra khỏi nhà mình đã đóng cửa rồi c ứ mà vừa nghĩ đến vừa tiến đến đóng cửa lại đóng cửa rồi mà thẩm thiên vẫn thấy gió thổi một linh cảm trong phòng như có ai đó ẩn trốn ở chỗ nào đâu đấy tắt đèn đi ngủ anh ta nghĩ đúng là giữa đêm hôm không nên kể chuyện ma làm gì thẩm thiên nằm gọn trong cái ổ của mình mãi mà không ngủ được dậy bật đèn có ánh sáng anh dũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn trời lạnh có lẽ phải đổi cái chăn dày hơn rồi mở tủ một cái xác người người đâu mau đến đây hàng xóm chạy sang cơm biết có chuyện gì có người trong tủ mọi người an ủi anh cậu nhìn nhầm rồi hoa mắt nên tự mình dọa mình thôi thấy mọi người không ai tin mình thẩm thiên bảo họ v à mà xem cứ vào mở ra sẽ biết hiện trường mọi người còn cười không ngớt vừa mới kể chuyện ma xong đã bị ma d o ạ không trông ra cái bộ dạng gì nữa cả đèn c ầ thang hỏng rồi có mấy người cầm đèn pin quăng quăng x o a vào mọi ngõ ngách thẩm thiên sang phòng ở thượng g a bằng sống chết gì cũng không đi đâu họ đến trước cái tủ phát hiện cánh cửa không đóng lòi sao mà mình vải đen cái tủ cao thế này có thể nhét được cả mấy cái xác ấy chứ mọi người cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái tủ rồi lại nhìn tôi mà chưa ai dám lại gần hơn cuối cùng cũng có người to gan mở một c á i từ từ anh ta nhìn ngay thấy mặt cái xác chết định sập cửa vào nhưng dùng lực quá mạnh làm cái xác đổ ẩ m ra ngoài cái xác cứ cưng đơ như vậy nằm trên đất mau báo cảnh sát không dám động vào cái xác họ nghiêng người nhìn mới phát hiện ra cái xác đó là vương thổ vừa cúc máy n g a y đồng chí cảnh sát đã đến họ điều tra tình hình lấy khẩu cung chúng tôi trong lúc khám xét hiện trường các đối chiếu công an cũng thấy nơi đây kỳ quái đèn thì nhấp nhá nhấp nháy liên tục có bóng người bay qua bay lại nhưng nhìn thấy điệu bộ bình tĩnh của họ chúng tôi cũng đỡ hốt hoà cảnh sát thấy vô cùng khó hiểu khi trong phòng không hề để lại dấu vết vân tay dấu giày tóc hay đầu màu thuốc lá c ủ a vương thổ không có lời giải thích nào hợp lý vụ án đi vào ngõ cụt các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly hãy nhấn đăng ký kênh